Khi Ellen khẩn cầu đấng tối cao, Scarlett chắc chắn là người cũng nghe thấy. Bà Ellen ngừng lại và ông Jordan chẳng bao giờ tìm ra sâu chủ của mình trong giờ cầu nguyện, len lén đếm trên 10 đầu ngón tay. Nghe âm thanh đều đều của cha, tư tưởng của Scarlett bắt đầu tảng mát, không còn tự chế được, nàng biết là phải tự vấn lương tâm.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 Nhưng nó sẽ làm cho chàng khao khát nàng hơn. Nàng sẽ không bỏ qua một người đàn ông nào còn trong tuổi kén vợ. Từ Frank Kennedy râu đỏ và sọm, kẻ trồng cây si Suelen, cho tới George Hamilton, rụt rè mắc cỡ và trầm lặng, em của Melanie, họ sẽ dây quanh nàng như con ông dây quanh tổ và Ashley sẽ rời Melanie để nhập bọn với những kẻ ai